Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạn mày này không thở lại đấy được tuyệt đối không thể Vì vậy cuộc chạm chán của vị công tử nhà giàu và cô bé án mày chính thức này bắt đầu Này Hàn Thứ Tây vừa mới đi tới đầu cổ thang thì đã nhìn thấy sợ chạm đông gọi Em đi lên phòng tôi một chút tôi có chuyện muốn nói Từ nhỏ sợ chạm đông chính là một cái mặt nạ tuy trong bụng có một đồng ý nghĩ sâu xa nhưng biểu hiện bên ngoài vô cùng thân sĩ Lúc trước Hàn Thứ Tây vẫn luôn ở bệnh viện Ngay sợ lão phu nhân gọi Sở Trạm Đông về, cũng là ngày đầu tiên cô bước chân vào sở gia. Từ hôm đó đến bây giờ cũng mới có ba ngày. Trừ hôm sở lão phu nhân giới thiệu cô với Sở Trạm Đông, thì ba ngày này cô đều cố gắng tránh né anh, bởi vì ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô có thể thấy được sự chán ghét cùng kinh tởm ở trong mắt anh. Điều đó cũng là tất nhiên. Một người cao quý như Sở Trạm Đông thì nên được hưởng những gì tốt đẹp nhất, còn cô xấu xí bần thiếu như vậy sao có thể lọt vào mắt anh được. Những năm qua, cô đã từng được nhận hàng nghìn ánh mắt coi thường, giống như anh nhìn cô, cho nên cảm xúc trong cô đã sớm chết lặng. Vì thế anh không thích cô thì cô trốn tránh, không đụng mặt anh là được. Lúc này, đột nhiên Sở Trạm Đông lên tiếng gọi cô, làm cho cô không kịp phản ứng. Không phải anh không thích cô sao? Tại sao anh lại chủ động nói chuyện với cô? Hàn Tử Tây vừa đi lên lầu 3 vừa suy đoán, chẳng bao lâu trước mặt cô là một người con trai mặc bộ đồ thể thao màu trắng, hai tay đang đút túi còn nhìn cô. Hàn Từ Tây lễ phép hỏi: "Cậu kêu tôi có chuyện gì không?" Lúc đó cô không biết phải xưng hô với anh như thế nào. Đây là lần thứ hai gặp sau 3 ngày nay, nhưng cô chỉ nhớ người con trai trước mặt tên là Sở Trọng Đông. Mà nhắc đến chuyện này cũng kỳ lạ, hôm đầu tiên Sở lão phu nhân chỉ gọi tên của anh có đúng một lần, nhưng cô lại nhớ rất rõ, nhưng là cô hiểu được một chuyện, là cho dù cô nhớ tên của hắn thì cô cũng không thể gọi hắn như vậy được. Sở Trạm Đông lướt mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình Thấy con nhóc ăn mè này vẫn luôn cúi đầu Không dám nhìn thẳng vào hắn Thì trong lòng càng thêm khinh thường nói Phòng của tôi cần dọn dẹp lại một chút Em có thể giúp tôi hay không Có thể Hàn từ Tây trần trừ một lúc Nhưng vẫn là gần đầu đồng ý Cũng là bởi vì cô không nghĩ thời hắn gọi cô lên đây Là vì nguyên nhân này Trong nhà có rất nhiều giúp việc Mà anh lại là thiếu gia Chẳng lẽ còn tới lượt cố giúp anh sao Dường như Sở Trạm Đông có thể đọc được suy nghĩ của cô Cho nên còn bổ sung thêm một câu, em có thể xem chuyện này là tôi đang cố tình chủ động nói chuyện với em. Ba ngày nay, Sở Trọng Đông nhún vào nói tiếp, nếu như tôi cảm giác không sai thì em đang trốn tôi. Thấy cô vẫn cúi đầu không dám nói câu nào, Sở Trọng Đông khẽ cười, sau đó xoay người. Đây là lần đầu tiên Hàn Tử Thay bước vào căn phòng của một người con trai, phòng của anh rất sạch sẽ, cũng không có thứ gì để cho cô phải dọn dẹp. Cô có thể nhìn ra được người này chắc phải mắc chứng bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hoặc là một người thích sạch sẽ, mỗi một đồ vật đều sáng bóng, không dính một hạt bụi, được đặt ngay ngắn ở một vị trí nhất định. "Ngồi đi." Trong lúc cô đang ngây người, thì thanh âm của Sở Trạm Đông vang lên ở ngay bên người cô. Hàn Tử Tây ngẩng đầu thì thấy Sở Trạm Đông đã ngồi xuống ghế salon màu đen được làm bằng da thật, gương mặt hắn lại còn tràn đầy ý cười mời mọc cô. Không thể không phủ nhận rằng nụ cười kia của hắn đã làm cho Hàn Tử Tây phải hoảng hồn. Lúc trước, ngày nào cô cũng phải ở trên cầu An Xin, cho nên cô cũng có thể được xem là một người từng trải sự đời. Có hàng người nào mà cô chưa từng gặp qua, cho dù là người già hay trẻ nhỏ, người nước ngoài hay người bản địa, nhưng chưa từng có người nào nhìn cô như vậy, thậm chí giờ phút này trong tâm trí của cô còn có xuất hiện tiếng nói, tại sao lại có người đẹp đến như vậy? Những ngày qua cô vẫn luôn không dám nhìn thật kỹ Sở Trạm Đông, chớp mắt đã vạn năm, cảm giác của cô lúc này rất giống câu nói đó. Vài năm sau, khi Hàn Tử Tây tự hỏi bản thân mình, vì sao lại coi trọng Sở Trạm Đông, cậu nghĩ có lẽ chính là do nụ cười gây tai họa kia của hắn mà ra. Hiện tại là khoảng 1 giờ chiều, mặt trời bên ngoài hắt vài tia nắng vào chiếc ghế sofa đặt cạnh cửa sổ, xuyên thấu qua tấm kính thủy tinh hoàn mỹ, giống như những hạt vàng óng ánh rơi vào đôi mắt ảm đạm đầy ý cười hắn. Đúng vậy, vô cùng ảm đạm, các cuộc đời này điều duy nhất Hàn Tử Tây thiếu chính là ảm đạm. Khoảng thời gian ngồi trên cầu là một may mắn. Cô đã tận mắt chứng kiến được cuộc đời này ấm lạnh như thế nào, khi cô nghe được những tiếng chửi đầy uế, cô đã học được cách ngoảnh mặt làm ngơ, để cho cảm xúc của mình chết lặng theo từng ngày. Càng như thế, cô càng khát vọng sửa mái, càng khát vọng có một nơi có thể che mưa che gió cho cô. Và rốt cuộc, mộng đẹp của Hàn Tử Tây đã thành sự thật, nhưng cô còn chưa kịp vui mừng thì đã bừng tỉnh, người khác đối xử tốt với cô thì cô cũng phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng vì em gái, cô không còn cách lựa chọn nào khác. Hàn Từ Tây để nén cảm xúc không đến có trong lòng xuống, ngồi lên ghế sofa, chặng qua cô cố tình ngồi ở vị trí xa nhất của Sở Trọng Đông. Những biến hóa cảm xúc của cô, Sở Trọng Đông đều nhìn thấy rất rõ, trong ánh mắt lóe lên sự giễu cợt không dấu vết, nhưng giọng nói của hắn lại còn ôn nhu hơn lúc nãy. "Em tên Hàn Từ Tây đúng không?" Hàn Từ Tây khẽ gật đầu. "Hàn Từ Tây, Hàn Từ Tây." Sở Trọng Đông lẩm nhẩm trong miệng hai lần liên tục. "Không tệ, tên rất dễ nghe." Nhưng Hàn Tứ Tây còn chưa kịp cảm ơn vì được hắn khen thì Sở Trọng Đông đã nói tiếp Em không nói chuyện là vì cô ý kiến với tôi đúng không? Hàn Tứ Tây vội vàng lắc đầu Không có Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Nếu như là cô ý kiến thì cũng do người này cô ý kiến với mình đi Em còn nói không có Em vẫn luôn không ngừng đâu lên nhìn tôi cũng không thèm nói chuyện với tôi Sở Trọng Đông cười cười nói tiếp Hay là để tôi đoán tại sao em lại như vậy nhé Chắc là không phải hôm chúng ta gặp mặt lần đầu tiên Tôi đã không cư xử đúng mực, cho nên em vẫn còn tức giận tôi đúng không?" Hàn Tử Tây còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì hắn đã nói tiếp, "Nếu quả thật là như vậy, bây giờ tôi xin lỗi em, sorry. Thật ra ngày hôm đó tôi không cố ý nói như vậy, tôi chỉ là nói như thế nào đây? Tôi nhớ rõ ngày hôm đó khi bà nội nói như vậy, em cũng rất ngạc nhiên đúng không? Tôi mới 12 tuổi, em cũng mới 8 tuổi, tuổi của chúng ta cộng lại cũng chỉ có 20 tuổi, thế mà bà nội lại tuyên bố em là vợ tôi." Tôi là chồng của em, sẽ không chỉ riêng một mình tôi, bất luận là ai rơi vào trò hợp này cũng sẽ ở Mỹ một chút. Nếu như chúng ta biết nhau từ nhỏ thì đã không nói, nhưng ngày đó là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, cho dù tâm lý của tôi mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa thì tôi cũng không thể chấp nhận ngay được. Lúc đó thật sự là tôi cũng rất giật mình. Khi đó đầu óc tôi không suy nghĩ được gì hết, lời nói hay hành động đều xảy ra trong nháy mắt, cần bài tôi cũng không kịp suy nghĩ. Sau khi sự sợ hãi trong lòng biến mất, Tôi mới cẩn thận suy nghĩ lại, tôi cũng không biết tại sao tôi lại đối xử với em như vậy, trong chuyện này em hoàn toàn vô tội. Quyết định này của ban hội cũng đều do bà quá mê tín dị đoan, không có chút quan hệ nào với em, cho nên bây giờ tôi thật lòng xin lỗi em, hy vọng em có thể tha thứ cho tôi. Anh nói xin lỗi mình sao? Lần này Hàn Tử Tây đã hoàn toàn ngây người, cho nên anh không chán ghét mình, hành động ngày đó của anh chỉ là do anh không chịu đồng ý với tuyên bố của Sở lão phu nhân sao? Em không trả lời là vì không muốn tha thứ cho tôi ư. Hàn vốn không cho Hàn Tử Tây quá nhiều thời gian để suy nghĩ, lời nói ai nấy sẽ lẫn thất vọng lại một lần nữa vang lên. Được rồi, tôi biết rồi. Nói như vậy, hóa ra là tôi không có tư cách nhận được sự tha thứ của em. Tôi... Em tha thứ cho anh. Hàn Tử Tây cũng không biết tại sao bản thân mình không muốn nhìn thấy anh buồn như vậy. Thật sao? Sợ chậm đông mừng dỡ nói. Em tha thứ cho tôi thật sao? Trong mắt hắn chẳng để ý cười, vô cùng rõ ràng, giống như hắn nhận được sự tha thứ của Hàn Tử Tây là một việc vô cùng quan trọng vậy. Cho tới bây giờ, chưa từng có người nào coi trọng Hàn Tử Tây như vậy. Hàn Tử Tây cũng không thể nói lên được tâm trạng hiện giờ của mình như thế nào, dường như rất ngọt ngào. Đúng vậy, là ngọt ngào, nụ cười đã biến mất bao lâu nay trên gương mặt của Hàn Tử Tây, cũng vì Sở Trạm Đông mà hiện hữu lần nữa. Bingo, ca đã mắc câu. Sở Trạm Đông khổ chút dấu vết giấu đi tinh quang ra đáy mắt vươn tay ra trước mặt Hàn Tử Tây. "Vậy về sau chúng ta là bạn bè của nhau nhé." Hàn Tử Tây nhìn bàn tay của Sở Trạm Đông trước mặt mình thật lâu, mãi vẫn không đưa tay ra bắt lấy. Tay của anh đẹp như vậy, thon dài sạch sẽ như vậy, Hàn Tử Tây không có gan với bật lên nó. Tay của Hàn Tử Tây căn bản không giống như tay của một cô gái khác, mặc dù là những ngày qua được ăn no, mặc ấm, có thêm khẩu vị thịt, nhưng là không sạch sẽ, thật sự không sạch sẽ. Bàn tay này đã cho vào không biết bao nhiêu cái thùng rác thậm chí còn rành đồ ăn với chó thì làm sao có thể sạch sẽ được đây?" Sở Trạm Đông nhìn bộ dạng nhìn xù xì của Hàn Tử Tây, ánh mắt nhìn lưỡng xuống bên dưới, cuối cùng vẫn là hắn chủ động nắm lấy tay Hàn Tử Tây. "Về sau em cứ gọi là anh trai đi." "Anh trai? Mình gọi anh trai?" Hàn Tử Tây còn tưởng rằng Sở Trạm Đông không hề thích mình, không nghĩ tới tình huống này lại hoàn toàn ngược lại, người anh trai này đối xử vô cùng tốt với Hàn Tử Tây. Sở Khả Hàn Tử Tây không nghĩ tới, mà ngay cả Sở lão phu nhân cũng vậy. Muốn dĩ bà đang rất đau đầu thái độ bài xích của cháu nội đối với Hàn Tử Tây, thế nhưng trong một thời gian ngắn đã biến đổi chóng mặt như vậy. Nhìn xem, hiện tại Sở Trạm Đông còn đang dạy Hàn Tử Tây viết chữ nữa kìa. Cốc cốc cốc. Sở lão phu nhân gõ cửa vào phòng cháu nội để mang trái cây vào. Sở Trạm Đông đang nghiêm túc chỉ Hàn Tử Tây viết chữ, nghe thấy tiếng gõ cửa nên quay đầu lại. Bà nội và vừa cười ha hả vừa bước vào trong phòng mang đĩa trái cây để xuống bàn cạnh ghế sofa, sau đó ngồi xuống ghế đối diện với hai người. Sở Trạm Đông cúi người lấy một miếng táo từ trong đĩa trái cây nhưng không phải để mình ăn mà lại đưa cho Hàn Tử Tây. Điểm của em không quá thấp, cho em này. Mặt Hàn Tử Tây đỏ hồng, không biết vì điều gì mà mỗi khi anh gọi mình thì mặt sẽ lại đỏ bừng. Hàn Tử Tây nhận lấy miếng táo nhỏ nhẹ nói: "Cảm ơn anh." Sở Trạm Đông vừa cười vừa sờ đầu Hàn Tử Tây. Nếu muốn cảm ơn thì hãy viết tên của mình xuống giấy đi. Em nhìn rõ chữ của em xem. Nếu người khác hỏi em dạy ai thì anh sẽ rất mất mặt. Vâng, Hàn Thư Thây ngoan ngoãn nghe lời. Ừm, ngoan. Hai người coi lão phu nhân như người không tồn tại, vừa ăn trái cây vừa luận viết chữ. Lão phu nhân chứng kiến hết mọi chuyện nhưng cũng không lên tiếng quấy rầy, mà bà chỉ ngồi một lát rồi im lặng rời khỏi phòng, không chút tiếng động đóng cửa lại. Lão phu nhân đóng ở ngoài cửa, lắng nghe hai người trong phòng nói chuyện thầm nghĩ trong lòng, xem giao quẻ bói kia không sao, quả nhiên là số mệnh đã định. Nhưng khi mọi người tin rằng biến hóa kinh người của Sở Trọng Đông là sự thật, thì đột nhiên lại xảy ra một chuyện, vào một đêm khuya tĩnh lặng, một tiếng quát sận dữ của Sở Trọng Đông vang lên, phá vỡ màn đêm im mắng vốn có. Hàn Tử Tây, Maryland và Nguyên Bội Nghĩa, theo tiếng quát to, mọi người tụ tập đến trước cửa phòng Hàn Tử Tây, cũng vừa đúng lúc chứng kiến cảnh Sở Trọng Đông tặng cho Hàn Tử Tây một cái tát. Lam cô bé ngã dúi xuống đất. Hàn Tử Tây không biết mình đã làm gì khiến cho Sở Trạm Đông tức giận như vậy. Bộ dáng của hai người này hiện tại còn đáng sợ hơn lúc Sở lão phu nhân giới thiệu hai người với nhau. Khuôn mặt của anh ta đã vặn vẹo đến đáng sợ. Lão phu nhân bước đến hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra?" Sở Trạm Đông tức giận chỉ vào Hàn Tử Tây vẫn ngồi nằm dưới đất và hỏi xem nó đã làm chuyện gì. Lão phu nhân khom người đỡ Hàn Tử Tây đứng dậy, "Tiểu Tây, con nói cho bà nội biết chuyện gì đã xảy ra." Căn bản Hàn Tử Tây cũng không biết giải thích như thế nào Mà bản thân cô cũng không muốn giải thích Hàn Tử Tây cứ đứng đó Nhìn thẳng vào cậu bé 12 tuổi trước mặt Đang vô cùng tức giận kia Thì ra là như vậy Không trách được những ngày qua Người này chuyển từ thái độ chán ghét sang thích mình Thì ra tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân sâu của nó Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Tử Tây cảm thấy sở chạm đông vô cùng đáng sợ Vì muốn đổ tội cho mình Mà hắn phải nhẫn nhịn nhiều ngày như vậy Qua thật là làm khó hắn rồi Hàn Từ Tây không thích làm cho Sở Trạm Đông như có như không nhíu mày lại, nhưng vẻ lưỡng lự của hắn cũng chỉ thoáng qua và hắn lại tiếp tục tự biên tự diễn, trình diễn cho mọi người tiết mục mà hắn đã chuẩn bị trong mấy ngày qua. Bà nội nói thật lúc đầu cháu rất khó tiếp nhận, người được bà coi là con dâu nuôi từ bé này, nhưng về sau trong nghĩ, cháu không thể phụ tấm ý của bà, vì bà nuôi nấng cháu cùng chị lớn lên không hề dễ dàng, cho nên cháu bắt buộc bản thân phải đối xử với cô ta thật tốt, nhưng mà bà nội Sở Trạm Đông bày ra vẻ vô cùng thất vọng nhìn Hàn Tử Tây. Cái gì cháu cũng có thể chấp nhận, chấp nhận số thân của cô ta không tốt, chấp nhận chuyện gì cô ta cũng không hiểu, chấp nhận cô ta chỉ là một đứa ăn mày, nhưng cháu không thể chấp nhận được. Cô ta đi ăn trộm đồ. Sở Trạm Đông chỉ một bình đống đồ trên mặt đất. Đây là những đồ vật mà mấy ngày nay trong nhà đã bị mất. Ban đầu là những cây viết, cháu còn tưởng là bản thân mình lơ đãng nên đã để quên ở đâu đó, nhưng sau đó là kim Phật mà ba ba tặng cho cháu cũng biến mất. Lúc nãy sau khi cô ta từ trong phòng cháu đi ra ngoài, cháu lại phát hiện huy chương kỷ niệm của ba cháu cũng không thấy. Sở Trọng Đông cảm thấy chiều nay của mình vô cùng hay. Lúc trước tay chân con nhỏ ăn mẻ này chắc chắn cũng không sạch sẽ gì, mà hắn nổi giận lại vì huy hiệu kỷ niệm không thấy. Mọi người trong nhà ai cũng biết huy chương kỷ niệm này rất quan trọng với hắn, dù thế nào cũng không thể để mất nó được, cho nên ai cũng không thể nghi ngờ về phía hắn được. Chuyện đã đến mức này, thì chắc chắn Hàn Tử Tây đã bị gắn liền với danh hiệu là tiên trộm rồi, những người trong sở gia vốn dĩ vẫn không chào đón cô, lúc này có thể có cơ hội quang minh chính đại để ghét cô rồi. Tuy vậy nhưng bọn họ cũng đã sớm nhìn ra, chuyện này là do Sở Trạm Đông cố tình, và đương nhiên lão phu nhân cũng có thể nhìn ra được điều đó, cho nên bà còn cố tình gọi cháu nội vào phòng để nói chuyện riêng. "Đồng tử, con phải tin rằng bà sẽ không bao giờ hại cháu." Lão phu nhân sâu xa nói. Sở đến khi cháu lớn lên rồi, cháu sẽ biết, hiện tại bà không mong cháu đối xử thật tốt với tiểu Tây, nhưng tối thiểu thì cháu không nên làm khó xử nó trước mặt mọi người như tối hôm nay. Bà nội, một con nhóc ăn máy có mặt mũi, vậy thì cháu không có sao. Sở Trọng Đông cảm thấy lão phu nhân rất buồn cười. Bà có tưởng tượng được khi người khác biết mối quan hệ như vậy của cháu cùng với cô ta thì mọi người sẽ cười nhạo cháu không? Ngày đó khi giới thiệu thân phận của Hàn Tử Tây cho mọi người, mấy người bác, người cậu Người gì đó liền cười chế giễu hắn, chẳng lẽ bà nội không nhìn thấy sao? Đồng tử, cháu nghe bà nội nói đã, hồi trước bà đã quấy bối cho con, họ nói nếu có Hàn tử Tây ở bên cạnh thì con sẽ luôn vượt qua được khó khăn. Bà nội, từ Mã Hạo tìm cháu, cháu đi trước. Đồng tử, làm phu nhân thế mình nói như thế, đi lần nào xong nữa, Sở Trạm Đông cũng không nghĩ thông, cho nên có chút giận dữ, đứng lại. Sở Trạm Đông vẫn giống như không nghe thấy, tiếp tục cất bước đi ra ngoài. Và cũng từ ngày hôm đó trở về sau, mỗi lần nhắc đến Hàn Tử Tây là hai bài cháu liền không vui. Bây giờ khi Sở Trạm Đông nhớ lại, liền cảm thấy bản thân mình có chút buồn cười. Lúc đó tại sao hắn lại chán ghét cô, bởi vì cô là một con nhóc ăn mày sao? Hắn vẫn không thể hiểu được, rốt cuộc những năm đó tại sao hắn lại có suy nghĩ như vậy? Tại sao quan niệm về thân phận giàu nghèo lại nặng như vậy? Ai sẽ muốn bản thân mình sẽ được sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng bọn họ có thể được tự do lựa chọn sao? Nếu như có thể lựa chọn thì ai ai cũng sẽ lựa chọn giàu có, làm gì có ai đi chọn nghèo khổ? Như vậy thì còn phân biệt được giàu nghèo sao? Bất hồi thấy Sở Trạm Đông không nói được lời nào, liền cười lạnh. "Chú không phản bác được đúng không? Chú đối xử với mẹ của tôi quá đáng như thế nào, tôi đều tận mắt chứng kiến được. Họ Sở kia, hôm nay tôi không giết được chú, không phải tôi không có bản lĩnh." Ba la tuổi của tiểu gia con nhỏ, chú có gan thì chờ 5 năm nữa đi, đến lúc đó chúng ta cùng so tài với nhau. Phép kịch tướng không có tác dụng gì với chú đâu nhóc." Sở Trọng Đông nói, "Nhóc yên tâm đi, chú đây sẽ không làm gì nhóc hết, ít nhất thì dựa vào mặt mũi của mẹ cậu." Có thật sự là vì mẹ mình không? "Chú có thể hỏi nhóc một vấn đề không?" Sở Trọng Đông thẩn thẩn bí bí nhìn mất hối. "Đương nhiên là nhóc có thể cứ nghĩ là chú hại mẹ của nhóc, nhưng nhóc cứ bình tĩnh, nghe chú nói đã." Rồi hãy suy nghĩ thật kỹ Mẹ của nhóc tiếp cận chú Có phải có người đứng phía sau điều khiển Đúng hay không Nhóc cứ nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời Chú khẳng định vấn đề này liên quan đến chuyện Có thể cai được nghiện cho mẹ của nhóc hay không đấy Chú có ý gì Tuyệt đối không phải Chủ thượng vẫn còn muốn lợi dụng mẹ Để hoàn thành nhiệm vụ mà Tại sao sẽ để mẹ Không đúng Hắn ta có thể dùng di pha minh để kiềm trẻ mẹ Chuyện dùng thuốc phiện Bất hối nhìn sở trạng đông nói Có thần không phải chú không? Chú có thể khẳng định là tuyệt đối không phải chú." Mất hồi gật đầu nói, "Tôi biết rồi." Khổng Nhóc vừa nói xong thì đã chuẩn bị chạy mất. "Đứng lại, quả nhiên tiểu gia này không thèm để hắn vào trong mắt mà, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có phải tối xức R của hắn nở trong mắt người khác đã không dùng được sao?" "Tại sao?" Mất hồi không kiên nhẫn quay đầu nhìn Sở Trạm Đông. "Nếu như chú đoán không sai thì nhóc muốn đi tìm người cho mẹ nhóc dùng thuốc phiện đúng không?" Sở Trọng Đông nhướng mày hỏi, "Đúng thì sao? Bất hồi cũng không hề dấu giếm, cặp lông mày nhỏ cũng nhếch lên. Làm sao? Chú Định giúp tôi sao?" Thật sự là Sở Trọng Đông rất muốn biết trong đầu tiểu gia hỏa này đang làm bằng gì, tại sao lại nói lại chuyển biến nhanh như thế chứ? Mới chỉ trong nháy mắt mà nó đã biến thành người cần sự giúp đỡ của tên nhóc này mất rồi. Rõ ràng là hắn đang cố tình làm cho tên nhóc này phải yêu cầu mình giúp đỡ, vậy mà thực tế hắn lại bị tên nhóc 8 tuổi, thiên hạ thủ vi cường Điều này làm cho Sở Trạm Đông cảm thấy vô cùng ngẹn khuất. Càng như vậy thì Sở Trạm Đông càng hiếu kỳ, rốt cuộc người đàn ông phải tài giỏi như thế nào mới có thể hiến tặng tinh trùng để sinh ra một cậu nhóc thiên tài như vậy. Nhận định khi Hàn Tử Tây rời khỏi, hắn phải tra rõ vấn đề này mới được. Nếu hắn đã nhận định cô thì hắn nhất định phải giải quyết thật tốt, nhưng tai họa ngầm này mới được. Vạn nhất một ngày nào đó có một tên đàn ông chạy đến đoạt vợ của hắn thì cũng không phải chuyện tốt. Hắn ta còn có tiểu nón xanh thông minh cơ trí mà hắn lại không có gì cả. Điều này làm cho sở thiếu cảm thấy rất khó chịu. Không được, hắn phải nhanh chóng điều tra hoặc là trước khi virus trong người hắn bộc phát thì hắn phải làm cho bụng của cô có thêm hai con khỉ của hắn mới được. Kết tình của hai người bọn họ nhất định sẽ thông minh hơn tên nhóc tiểu nón xanh này rất nhiều, nhất định là thế. Đến lúc đó, cho dù tên là đông kia có xuất hiện thì hắn cũng không tin cha con bọn họ có thể thua một tên ngoại quốc. Và đương nhiên, Hắn vẫn không thể qua yêu cầu muốn hợp tác mà bất hối đã đề nghị. Một bên là Sở Trạm Đông, một bên là chú thượng, bất hối cảm thấy ông trời đã quá ưu ái cho cậu rồi, vì sao bên cạnh cậu lại xuất hiện nhiều người biến thái như vậy? Cậu mới 8 tuổi thôi đấy, cậu chỉ muốn làm một mũ nam vô ưu vô lo, cậu không muốn phải sống chung với một đống ông chú biến thái như vậy đâu. "Già tốt." Đúng như người đàn ông mang mặt nạn đoán, bất hối không chỉ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mà ngược lại, con kết bè kéo phái với Sở Trạm Đông chuẩn bị đối phó với mình, hắn ta thân bí nở nụ cười. Cứ để cho bọn họ tính toán thờ tốt đi, có như vậy thì trò chơi mới càng thú vị. À hừ, trò chơi sắp bắt đầu rồi đấy. Nhưng càng như vậy thì Đào Hử lại càng lo lắng. Dựa trên ý tứ của chủ thượng thì nhất định lần này sẽ không bỏ qua cho bất hối, nếu như vậy thì con gái của mình, kỳ thật không phải chỉ riêng gì con gái hắn, dù sao bất hối là tự tại hắn dạy dỗ trong 2 năm qua. Bố luận là phương diện gì thì tên nhóc này đều ưu tú hơn bất kỳ đứa nhóc nào cùng tuổi. Đừng nói chỉ có Đào Đào, mà ngay cả hắn cùng vợ hắn cũng rất thích tên nhóc này, từ lâu trong lòng bọn họ cũng đã coi tên nhóc này như con ruột của mình. Long dạ của chủ thượng cũng quá ác độc, từ khi Hàn Tử Tây 6 tuổi đã bị bắt gia nhập vào tổ chức, từ đó vẫn không ngừng bán mạng vì hắn, không có công lao cũng có khổ lao, hắn không chỉ giam lỏng em gái của người ta 10 năm, làm cho hai chị em chưa từng được gặp mặt nhau, vậy mà hiện tại lại còn hạ độc thủ với con trai của người ta. Còn nữa, thuốc viện trên người Hàn Tử Tây không phải là loại thuốc mô viện mới nhất mà Mỹ vừa mới nghiên cứu ra cách đây một tháng sau. Đào Hử theo người này đã nhiều năm, có thể nói tất cả những thành tiệu hiện giờ đều có một nửa công lao của Đào Hử hắn. Hai người quen biết nhau đã 30 năm, từ khi Đào Hử 7-8 tuổi ở trong cô nhi viện, hắn đã biết người này đã cứu hắn một mạng. Đào Hử là một người vô cùng nghĩa khí, cho nên ấn cứu mạng không thể nào không báo, Vì thế nhiều năm qua, hắn đều làm theo người đàn ông mang mặt nạ này, chủ thượng muốn báo thù, nhưng rốt cuộc là cừu hận gì? Đào Hử cũng chưa từng hỏi qua, hắn vẫn giữ một thói ý thức đi theo chủ thượng nhiều năm qua. Cho tới bây giờ, Đào Hử chưa từng hoài nghi quyết định của chủ thượng. Hắn nói cái gì chính là cái đó, Đào Hử sẽ dùng hết tất cả khả năng của mình để hoàn thành, nhưng hiện tại, Đào Hử lại có chút do dự. Sau khi hai bên thỏa hiệp xong, Han Tử Tây khó có được thời gian tỉnh táo, Sở Trọng Đồng dứt khoát nói: "Vào xem cuối một chút, cô nhất định sẽ rất nhớ bất hối, nếu lúc này nhìn thấy cậu nhóc, có lẽ sẽ cổ vũ tinh thần của cô rất nhiều." Thế nhưng bất hối lại lắc đầu: "Hãy chăm sóc cho mẹ thật tốt, nếu như để mẹ nhìn thấy mình, nhất định mẹ sẽ rất lo lắng. Mẹ so với ai khác càng rõ ràng, nếu mẹ không thể vượt qua được thử thách này thì cậu sẽ không có cơ hội đến đây nữa. Mẹ mà biết một mình trốn đi, còn không lo lắng đến chết sao?" Mặc dù cậu cũng rất nhớ mẹ. Chờ khi nào cậu thành công tìm được cho mẹ một biện pháp cai nghiện, khi ấy sẽ nói sau. Sở Trạm Đông nhìn ánh mắt của Bất Hối, tâm tình lại phức tạp, tiểu quỷ này thật là ngay cả đáng ghét. Hàn Tử Tây nhìn Sở Trạm Đông đi vào, khó khăn từ trên giường ngồi dậy, Sở Trạm Đông cũng không có đi đến giúp cô, mà là đứng ở cuối giường bình tĩnh quan sát. Không phải không muốn đi qua, mà hắn biết rõ, nếu tất cả không có bất cứ yêu cầu gì, Thì cô ấy sẽ không để bản thân thân cận mình quá nhiều. Nếu không thì trong hôn lễ kia, cô đã không cự tuyệt mình. Từ trên giường ngồi dậy, động tác đơn giản như thế nhưng lại làm toàn thân Hàn Tử Tây đổ đầy mồ hôi, sắc mặt cô tái nhợt như một tờ giấy, đầu tựa ở đầu giường thở hồng hộc. Mấy ngày này, quả thân rất rằn vặt, cô cảm thấy mình thực sự giống như dạo một vòng quỷ môn quan vậy. Mỗi lần lên cơn nghiện, cô đều hẹn đến không thể chết đi. Hàn Tử Tây nhìn người đàn ông đang đứng ở cuối giường, mệt mỏi mở miệng hỏi. Anh đến lúc nào thế? Còn nhớ món súp ngủ cốc kia sao? Sở Trọng Đông nhẹ giọng nói. Tôi cứ nghĩ mãi, vì sao hết lần này đến lần khác tôi đều không thể ăn nó. Súp ngủ cốc, bài lộ thân phận chỉ vì một món súp ngủ cốc, Hàn Tử Tây liền dở khóc dở cười, cái này là thông minh quá bị thông minh hại sao? Cho nên bắt đầu từ lúc đó, anh đã biết tôi là Hàn Tử Tây. Hàn Tử Tây nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đen của hắn hỏi. Ừ. Sở Trạm Đông gần đầu. Sở Trạm Đông, Hàn Tử Tây gọi tên của hắn, nét mặt mơ hồ không hiểu. Trong ấn tượng của hắn, cô chưa bao giờ nói chuyện bằng ngữ điệu như thế, bị gọi chính tên mình, tâm Sở Trạm Đông bị cô nhắc đến, vội vàng giành nói trước. Tất cả đều chờ sức khỏe của cô tốt hơn rồi hãy nói, giờ thì hãy nghỉ ngơi trước đi. Hắn biết chính mình đang chôn tránh, sợ cô nói về những thứ đó, những cái đã qua, cái khiến cô phải thương tâm. Thế gian này giày vò người khắc nhất chính là tình cảm. Chẳng có cái nào là quá mức cả, một người yêu một người, người kia lại không có đáp trả, đến khi người kia rốt cục nhận ra tình cảm của mình thì người nọ đã thu hồi trái tim rồi. Hắn sợ hắn và Hàn Tử Tây sẽ có kết quả như vậy. Hắn biết chính mình là tên khốn, thậm chí còn không phải là người, thế nhưng hắn đã nhận ra sai lầm của mình rồi. Không phải nói quay đầu là bờ sao? Lẽ nào ngay cả một cơ hội mà trời xanh cũng tiếc không cho hắn hay sao? Chờ một chút. Hàn Tử Tây gọi lại người đàn ông đang đi ra ngoài như chạy trốn kia. "Anh có thể giúp tôi một chút được không?" Không phải là muốn xa hắn, chỉ là cô đang cần một sự hỗ trợ. Gương mặt tốn tú của hắn hiện lên một tầng đỏ ửng, một cách khả nghi. Sở Trạm Đông thu lại thần sắc của mình, sau đó mới quay lại hỏi, "Chuyện gì?" Hàn Tử Tây đi thẳng vào vấn đề nói. "Nói như vậy là anh dễ dàng đoán ra, lần này là tôi cố tình tiếp cận anh là có mục đích. Nếu như Nếu như những lời anh nói ở hôn lễ là thật, thì tôi cũng mong anh đáp ứng tôi một điều kiện. Lời này của cô thật có ý tứ, tôi có thể hiểu, cô là đang nói đến những lời mà tôi nói ở hôn lễ sao? Đây không phải là ý cự tuyệt nữa, thế nào mà lại đột nhiên thay đổi thái độ rồi? Đúng vậy, Hàn Tử Tây kiên định gật đầu, anh nhất định thắc mắc, vì sao tôi lại đổi ý đúng không? Đúng vậy, đối với một người tệ bạc như vậy, xấu xa như vậy thì bất luận là ai cũng sợ rằng không thể dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Hắn nghĩ thầm một mình, 16 năm giàn vặn, đây không phải là 16 ngày, không phải 16 tháng, mà đúng 16 năm, đến tột cùng phải chán ghét một người như thế nào mới có thể tuyệt tình như vậy. Nếu như có thể, đời này cũng không muốn có bất kỳ dính dáng gì đến hắn, nhưng mà có vài thứ, một số người giống như đã bị số mệnh gắn chặt lại với nhau, dù có thế nào cũng không thể tránh khỏi, cũng không có cách để trốn chạy. Sở Trạm Đông Anh với tôi mà nói, thật giống như cơn nghiện trong cơ thể này, dù tôi có muốn từ bỏ như thế nào, thế nhưng thật khó khăn. Trước trước sau sau, cộng lại đã là 18 năm, mặc kệ là quá khứ hay hiện tại, chính bản thân mình phát hiện mình làm không được. Lời này của Hàn Tử Tây nói ra lại vô cùng tự giễu. Chính xác là lần này, tôi tiếp cận anh là có mục đích. Anh có hứng thú nghe tôi nói không? Cô nói đi. Cô ấy đột nhiên lại thẳng thừng như vậy, Chuyện này có liên quan đến 20 năm về trước. Ký ức đã lâu như vậy, không biết vì sao Hàn Tử Tây trước đây lại không có một điểm ấn tượng, thế nhưng mấy ngày gần đây, ký ức lại giống như miệng của lỗ thoát nước, đột nhiên được khai thông, cô nhớ lại tất cả. Sáng mùa đông của hơn 20 năm về trước. Cục Cưng, mau dậy thôi. Một người đàn ông tướng mạo vô cùng tuấn tú đang dành cho cô gái nhỏ khoảng chừng 6 tuổi đang ngủ trên chiếc giường công chúa ngọt ngào, một nụ hôn sớm Ông cố ý dùng bộ râu chưa được cạo của mình, nhẹ nhàng mát xát khuôn mặt của cô bé kia. Bé gái bị làm cho tình ngủ. "Nhột quá, cha, tầy tầy không thích cha nữa." Người đàn ông nhào nhào mặt của bé. "Thật sự là con không thích sao? Vậy là được rồi, cha chỉ mang một mình em gái ra ngoài là được rồi." Tiểu Hàn Tử vẫn miễn cưỡng đáp một cái. "Cha muốn đi đâu hả?" Lời nói nghe có vẻ tràn đầy hứng thú, thực chất lại không có chút say mê nào. "Con không thích cha mà?" Bé sao cha phải nói cho con?" Người đàn ông nhún vai. "Cục cưng, nếu như con còn không rời giường, như vậy thì con ở nhà là được rồi, cha cùng mẹ và em gái con ra ngoài." "Ừm, uhm, khoảng chừng 5 ngày sau sẽ về." "5 ngày?" Cô bé nhỏ không nằm trên giường nữa, nhanh chóng nhảy dựng lên. "Hàn Hạo Thiên Thiên Sinh, cho con thêm 5 phút nữa thôi." Hàn Hạo Thiên nhìn đứa nhỏ gọi thẳng tên của mình, rồi chạy thẳng về hướng của nhà tắm kia, bộ dáng như con thỏ nhỏ liền lắc đầu bật cười. Đôi mắt xanh biếc kia tràn ngập sự dịu dàng và xù nịnh Vừa lúc đó bên ngoài cửa Liên truyền đến tiếng gọi của vợ anh ta Ông xã Tây tây đã thức dậy chưa Mau đến ru em một chút Đứa nhỏ này luôn quay ru em Con gái chính là tình nhân kiếp trước của cha mình Mà hàn hạo thiên thật may mắn Đời này có một bà xã tốt như vậy Còn có thêm hai tiểu tình nhân Vô cùng đáng yêu Thời gian mà gia đình Bốn người bọn họ dùng bữa sáng Thật là ngọt ngào và ấm áp Tiểu hàn tử tây 6 tuổi đang chiều đùa với em gái 2 tuổi của mình. Em muốn ăn cái này sao? Tay cô cầm một xiên quả cà chua bi đưa đến bên miệng của em gái nhỏ hỏi. Đưa bé kia liền ngốc mạnh cười hề hề. Muốn, muốn. À, mau há miệng ra. Em bé nhỏ là ngoan ngoãn nghe theo. Hàn tử tây đưa tay đến gần phía trước. Ngày lúc em gái chuẩn bị căn xuống thì đột nhiên tiểu tây tây rút tay lại. À, xin lỗi bé cương. Chị quên mân gần đây dạ dày của em bị bệnh. Mẹ không cho em ăn hoa quả sống, vậy để chị ăn nhé." Hàn Tử Tây ăn còn cố ý làm động tác cứt khoái xương, phát ra tiếng than thỏa mãn. "Ừm, uhm, ngon quá đi. Thật tiếc là em không ăn được, quả thừng quá tuyệt vời." "Chị thật là xấu." Đứa nhỏ mới 2 tuổi chưa thể nói rõ ràng, chỉ có thể phẫn nộ vỗ đôi tay nhỏ bé lên mặt bàn. "Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét." Hàn Tử Tây bóc cái mũi nhỏ của em gái mình. "Cha mẹ hai người xem, mỗi lần nhóc con ngốc nghếch như thế, thật là buồn cười quá đi." Thiều Minh có nói mình ngốc, em bé nhỏ quả thật rất tức giận, liền cầm bánh mì hướng chị mình ném tới. Mặt trên của bánh mì vừa được ba mẹ thay bé quét đều một lớp mứt hoa quả, ngay lập tức chiếc váy trắng công chúa của Hàn Tử Tây liền gặp nạn. Hàn Tử Hạ, phu quân Hàn Hạo Thiên ngồi một bên, nhìn cảnh bên này có chút hả hê. "Ông xã, như thế này thì gọi là cái gì?" Hàn Hạo Thiên hôn nhẹ lên người vợ vô cùng xinh đẹp của mình nói, "Là tự làm tự chịu." Hai người Hàn Tử Tây thở phì phì, quay trở về phòng thay quần áo. "Cha, chúng ta sẽ đi đâu?" Ngồi trên máy bay trực thăng, Hàn Tử Tây hỏi cha mình. Hàn Hạo Thiên trả lời, "Là một nơi rất xinh đẹp, rất nhanh sẽ tới thôi. Đến đó sẽ cho con gặp đại ca, vị đại ca kia rất thông minh, nếu còn không hiểu vấn đề gì có thể hỏi hắn." Máy bay trực thăng đáp xuống một hòn đảo vô cùng xinh đẹp. Cái đảo kia thật sự rất đẹp, không biết là ở đâu. Dù sao Hàn Tử Tây chỉ nhớ Ngôi nhà mà gia đình bọn họ đến thăm có tuyết rơi. Có nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net